Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net Sáng hôm nay, cả nhà chủ tôi đi đến từ đường để cúng rỗ. Ông năm bà chủ, cậu 3 và cậu tư đi từ sớm. Trong nhà chỉ còn lại chị Hồng và vài người làm bọn tôi Thấy trong nhà, rất là ngột ngạt. Tôi mới kéo chị Hồng ra ngoài hóng mát cho khuây khỏa. Tôi pha cho chị một ly nước cam mát lạnh rồi cười nói với chị. Chị uống cho mát này. Ở trong nhà không chán à Cũng chán Chỉ quen tay quen chân làm công chuyện Ở không thế này Chịu không nổi Vậy thì mai mốt Chị ra ngoài cho thoáng Không ra đường được ý Thì mình đi vòng vòng trong sân Chứ chị ở trong phòng như thế là điên đấy Chị biết mà Nhưng ngạt nỗi Giờ chuyện của cậu Tư mở diệp chưa xong Chị không dám đi tầm bậy Sợ ảnh hưởng đến cậu Thấy chị Hồng mặt mày buồn so, tôi phải công nhận một điều là chị thương cậu Tư ghê gớm. Suốt từ đó tới giờ, chị làm cái gì cũng nghĩ cho cậu, đến cả ra ngoài đi dạo mà còn không dám. Chị Hồng này, cậu Tư có tốt với chị không? Nghe tôi hỏi, chị Hồng gật đầu lia lịa. Tốt, cậu tốt với chị lắm, thật sự là rất tốt. Vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào. Chỉ cần cậu tư tốt với chị là được rồi Ái cha cha Bữa nay tiểu tam lại dám ra đây ngồi tám chuyện cửa, Nhà họ quý càng ngày càng quá đáng Không coi mợ tư tôi ra gì Tiếng của mợ diệp Giọng này chính là giọng của mợ diệp rồi Chị Hồng nhìn thấy mợ diệp Mặt chị ấy vốn đang hồng hào Liền tái xanh tái mét đứng dậy Tôi cũng đứng dậy theo Kéo tay chị Hồng Và giấu chị vào sau lưng của tôi mợ diệp, mợ diệp đi đến trước mặt bọn tôi, mợ nhìn tôi giọng nói ngang ngạnh. mùa đây ư, <cười> nay có chủ mới rồi, nên thấy mợ không còn vui vẻ như ngày xưa nhỉ? tôi chỉ nhìn thấy mợ chứ không trả lời, biểu cảm cũng không lấy làm vui vẻ cho lắm. tôi vẫn còn khúc mắc chuyện mợ bỏ đi, hại tôi bị đánh bị chửi. tôi vẫn chưa hỏi đến mợ. đúng là thời thế thay đổi thì con người ta cũng đổi thay. Tôi thấy cô như thế. Tôi không nghĩ rằng cô lại giỏi như vậy Hồng à. Giỏi lắm, đúng là quá giỏi. Dừng lại một chút, mở diệp lúc này lại cất giọng khinh khỉnh. Nhưng mà cô đừng có mà vui mừng quá vội. Tôi đây chưa bỏ qua đâu. Tôi phải lấy lại tất cả những gì mà các người đã nợ tôi. Lấy lại đủ, không thiếu một thứ gì. Chị Hồng viện chặt lấy eo của tôi Tôi thoáng cảm nhận được sự run rẩy từ tay của chị Tôi biết là chị sợ mợ diệp Nhưng tôi không nghĩ là chị lại sợ đến mức này Như thế này thì có hơi kỳ lạ Mợ diệp thấy chị Hồng không trả lời mợ liền đi nhanh tới chỗ tôi mợ kéo tay chị Hồng lôi ra ngoài Giọng nói đành thép Cô trốn sau lưng con bùa làm gì Cô bước ra đây nói chuyện với tôi Ra đây Chị Hồng sợ đến xanh mặt Tôi thấy vậy liền dùng sức Mà gắn tay của mợ diệp ra Mợ diệp, mợ làm cái gì thế? Chị ấy không muốn gặp mợ Mợ ép làm gì? cha chà Bữa nay Em dám lớn tiếng với mợ hà mùa Em coi cỏ lúa ngang nhau đấy à Em vẫn phải kêu mợ bằng tiếng mợ Chứ đừng nghĩ rằng có con Hồng Bớt bao đồng lại đi Dứt cầu mợ lại nhào tới Kéo tay chị Hồng lôi ra Chị Hồng giống như một con thò vậy, đầu cuối cuối không dám ngầng cao. Tới chống lại còn không dám. Tôi sợ rằng co một lát, rồi biết đâu lại ảnh hưởng đến bụng của chị Hồng. Tôi liền xông tới, đầy mợ diệp văng ra. Chắc là do tôi dùng lực quá mạnh nên mỡ diệp mất thăng bằng, mà ngã bật ngửa ra đất, Mợ giận đến đỏ mặt nhìn tôi. Mùa, mày... Tôi thật là không cố ý tôi chỉ định kéo mợ ra thôi, chứ tôi không hỗn láo, cái đồ hỗn láo này, mợ diệp mắng mỏ tôi, rồi nhào đến chỗ tôi, tài mợ vùng lên thật cao, Như muốn tát vào mặt tôi, tôi tất nhiên là không để yên rồi, tôi nhanh tay bắt lấy tay của mợ và gằn lên từng tiếng, mợ diệp, mợ đừng ở đây làm loạn, gọi mợ một tiếng, là bởi vì tôi nghĩ tình cảm trước kia, còn bây giờ Mợ đụng vào tôi xem Tôi có đấm cho mợ không trượt phát nào không Mợ diệp trừng mắt Nụ cười khinh bỉ Còn chó giữa nhà Cũng biết cắn chủ cơ đấy thì mày nghĩ mày là ai hả mùa Mày nghĩ con khốn nạn kia Nó bảo vệ được cho mày á Mày nhìn đi Nó trốn còn thua con chó ghẻ Thân nó còn không lo xong Thì mày là cái thá gì mà giao ai với tao Tôi không cần chị Hồng bảo vệ tôi Tôi tự lo cho tôi được Tôi còn chưa trách Tại sao Mợ bỏ đi như thế Để tôi mang tiếng Rồi tôi bị mẹ của mợ Vừa đánh vừa chửi tôi Như một con chó Mợ sống có đức quá nhỉ Có đức nên mới giành giật mấy cái thứ tài sản không thuộc về mình Mày Lúc bấy giờ dì tư và chị Liễu nghe tiếng cãi nhau Liền chạy lên Mợ Diệp thấy vậy Mới thôi sừng cổ với tôi Mà tôi cũng không giữ lấy tay của mợ nữa Trực tiếp đi lại an ủi chị Hồng. Mợ diệp thấy không có ai chào đón. Mợ liền cau có và quát lên. Con Hồng, mày cứ đợi đấy. Những gì mày và anh ta từng làm với tao, tao nhớ rõ. Tao về đây là tao lấy lại danh dự của tao. Lấy lại cả danh dự của con tao. Chúng mày cứ ở đó mà cười đi. Cười không được bao lâu nữa đâu. Cứ cười đi. Chị Hồng lúc này run rẩy ôm lấy tôi. Còn mợ diệp quay sang tôi, cười khinh bỉ. Còn mày, ai bảo mày ngu thì mày chịu. Tao đâu liên quan gì đến chuyện mày bị đánh. Là mày giữ tao không được, để cho tao bỏ trốn. Nên mày phải chịu thôi. Chứ mày than trách gì ở đây. Có trách là trách mày quá ngu. Đừng trách tao quá thông minh. Tao thấy mày bị đánh như vậy. Đang còn nhẹ đấy. Tôi giao chị Hồng lại cho dì tư. Tôi cười nhạt một cái và nói lớn đúng là tôi ngu tôi đi thương hại một đứa danh ma như mợ nên mới bị mợ lừa mà nói đi thì cũng phải nói lại sống chui rúc như một con chuột như mợ thì có cái gì mà hãnh diện chứ thấy không cuối cùng mợ về đây tranh giành ăn cướp ăn giật cái thứ không phải của mình quý hóa quá cậu tư chắc là có phước lắm mới bỏ được mợ mô phật thấy vậy mà như ác quỷ Mợ Diệp giận đến nổ đom đóm mắt. Mợ đưa tay run dày chỉ vào mặt của tôi. Mùi mấp máy định chửi tôi. Nhưng tôi lại nhanh mồm nhanh miệng. Tiếp tục lên tiếng. Mợ đừng có giang hồ với tôi. Mợ chưa biết sau lưng của tôi là ai đâu. Mợ Diệp nhìn tôi. Hai mắt của mợ mở to lắm đầy nguy hoặc. Vài giây sau giống như thông suốt. Mợ không nói gì nữa. Chỉ lầm bầm giận dữ rồi hóng hách bỏ đi. Tôi đứng đây nhìn theo bóng lưng thon thon của mợ, cảm giác mợ Diệp nếu không lấy được tiền của cậu Tư, chắc chắn mợ ta không bao giờ bỏ qua. Thật đáng sợ, một con người tưởng trình hiền lành nhân hậu, lòng người đúng là đáng sợ hơn ma. Thấy mợ Diệp đã đi, tôi và mọi người mới an ủi chị Hồng, đợi cho chị hết run sợ, tôi liền dắt tay chị lên phòng để cho chị nghỉ ngơi. Dìu chị xuống giường. Chị cứ nắm chặt lấy tay của tôi Khóc méo Mùa ơi Chị sợ quá Chị sợ quá mùa ơi Bà Diệp ấy đi rồi Để em nói lại với cậu Tư Chuyện bà ấy đến đây Để cho cậu xử lý bà ấy. Cấm bà ấy mai mốt Không được đến đây nữa Nhưng mà chị Chị không nghĩ rằng mẹ ta Sẽ tha cho mẹ con chị Chị lo lắm Chị sợ lắm mùa ơi Chị Hồng này Chị nói thật cho em biết đi Có phải chị giấu em chuyện gì không Chị Hồng sững sờ Giọng nói run rẩy. Giấu, giấu chuyện gì cơ Chị Chị có điều gì giấu em Chị phải nói cho em biết Để em còn tìm cách giúp chị chứ Chị Lúc lúc trước chị Thôi không có gì đâu Chị chỉ lo con chị trong bụng thôi Không có gì đâu Chị Hồng cứ ập úng Rồi lại không chịu nói Dù cho tôi có hỏi như thế nào đi chăng nữa, chị cũng không chịu nói. Hết cách tôi đành chịu thua và không hỏi nữa. Chị Hồng nổi tiếng là cứng miệng, biết có hỏi cái thì thì chị cũng không nói. Chỉ là tôi thấy có chuyện gì đó không ổn ở đây. Thái độ sợ sệt của chị Hồng khi gặp mợ diệp thật sự là rất lạ. Chuyện mợ diệp đến đây gây chuyện, tôi có nói cho cậu Tư và cả cậu ba cùng nghe. Cậu Tư nghe xong thì giận dữ. Còn cậu ba có chút trầm mặc. Chỉ là cậu ba có nói sẽ giúp cậu tư một tay để giải quyết mợ Diệp. Tôi rất tò mò, không biết hai cậu giải quyết mờ ấy như thế nào. Cô Phi Uyển đưa ông Khang qua chơi, cô ấy có hỏi chuyện cậu tư với mợ Diệp. Tôi thì biết sao nói vậy, cũng không có thêm bớt gì. Lại thấy cô Uyển có chút xanh xao, tôi dặn dò cô ấy nên giữ gìn sức khỏe. Cô cảm ơn em. Em cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Chuyện lần trước, cô chưa có cơ hội để cảm ơn em chu đáo. Có gì đợi khi nào hai người công khai. Cô hứa sẽ dẫn em với anh Lãnh đi ăn một bữa thật là hoành tráng nhé. Không cần phải vậy đâu cô à. Chuyện nhỏ thôi mà. Cô Uyển cười hiền và cô chợt nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ của tôi. Cô Uyển hỏi tôi. Sợi dây chuyền này Là ông thầy cho em hà mùa? À, vâng. Giải ngài xong là thầy cho em đeo đấy. Đeo một năm mới được tháo. Mà dây này bằng bạc, không dễ rơi mất như sợi chỉ đỏ kia. Đeo dây này, em thấy yên tâm hơn. Loại bạc này không biết mua ở đâu nhỉ. Cô dạo này ngủ không ngon, nên cô cũng muốn đeo một sợi dây. Dây này chắc là mua ngoài tiệm bạc, mà còn phải làm phép của. ạ. Không... Cô xin thầy giận, làm cho cô một sợi có phép nhé. Để cô nhờ ông Năm xin giúp xem. Thấy em đeo thế này, cũng dễ thương nhỉ. Trang sức của em mà cô, cứng cáp, không dễ mất là được. Sợi dây đỏ bị mất, em tìm quá chừng luôn. Mà không biết nó ở đâu, xui lắm. Ừ, đeo sợi bạc này không dễ bị cắt đứt là được rồi. Chắc là cô phải mua một sợi để đeo mới được. Dạ, nước quanh cồn quý dâng lên ngày càng cao, ở phía tây cồn nghe đâu có khu bị sạt lở, nước tràn vào nhà dân ngập lênh láng. Sáng sớm dân trên cồn, túa nhau đến phụ đắp bờ, độ trừng nắng lên thì nước có thể rút bớt. Ông nằm lo lắng suốt ruột từ sáng tới giờ. Sau khi theo cậu ba đến xem tình hình, ông liền tới từ đường thắp nhang khấn vái, rồi ở đó mãi tận trưa mới về. Chồng ông giàu dĩ lo lắng đến cả cơm cũng không buồn ăn. Chà, ông cũng không chịu uống như mọi khi. Mãi tới khi cậu ba và cậu tư vào ăn ủi thì ông mới chịu ăn được lưng bát cơm. Ngọc Hương có pha thêm cho ông ly sữa. Mọi người lúc này mới đỡ lo lắng hơn. Cậu ba lúc này lên tiếng. Nếu cứ tình hình này, chắc chắn vài năm nữa không còn thấy cồn quế. nghiêm trọng đến thế hả anh? Ừ, có nơi bị sạt lở rồi Đất mất đi từ từ Nước lại dâng cao Rồi cũng không còn đủ đất cho dân sống Nói tới đây giọng của cậu trùng xuống Tôi thật tình cũng buồn Nhưng không biết phải an ủi cậu như thế nào Không đợi tôi lên tiếng an ủi Cậu bà lại nói thêm Giọng cậu trở nên bình thường Nếu ý trời đã muốn như vậy Thì chịu thôi Vào đất liền sống cũng tốt Không còn lo lắng đến khi nào cồn chìm. Chuyện tới đâu thì tính tới đó. Anh cũng không nghĩ nhiều. Em đừng lo. Nhưng nghe thấy cậu nói như vậy, tôi lại càng lo lắng hơn. Tại sao bạn trai của tôi cứ mãi lo toan nhiều thứ đến như vậy? Là cháu đích tôn của nhà họ quý, thì phải như vậy sao? Tôi bĩu môi nghỉ non. Tự dưng em muốn ôm anh một cái. Vậy thì lại đây, anh sẵn sàng. Tôi cười tùm tìm rồi nhanh chóng về phía cậu. Tay vừa chạm vào eo của cậu, thì sau lưng có tiếng gọi lớn. Mùa đâu? mua Mày đâu rồi? Là giọng của bà chủ, chết rồi. Nghe được tiếng bước chân đã gần sát mông, tôi hoàng quá, liền đẩy cậu ba một phát ra xa. Chắc giò sức trâu bò tìm ẩn, cứ tưởng là đầy nhẹ, ai dè đẩy một phát, cậu ba bật ngửa ra sau. Lưng đập vào tường kêu cái ạch Nhìn bạn trai ngã Thấy thương đứt ruột Bà chủ tới gần sát Làm sao mà dám đỡ lên đây Trời đất ơi Con làm sao thế này lãnh Bà chủ thấy cậu bà bị ngã Bà hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cậu rồi hỏi han Cậu bà thì không sao rồi Đàn ông lưng dài vai rộng Ngã chút xíu đó Có là cái gì đâu Chỉ có điều Cậu cứ nhìn tôi trầm chầm, chầm Giống như là bị sốc vậy Biết là mình sai, tôi liền giả vờ chạy tới đỡ lấy cậu, rồi giả vờ hỏi thăm, xoa xoa nắn nắn sau lưng. Tất nhiên mấy hành động sờ mó này, bà chủ làm sao mà nhìn thấy được. Chỉ có cậu ba là cảm nhận được, nên cứ trao mày, nhìn tôi suốt. Thấy cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu, còn nháy mắt ra hiệu, thay cho lời xin lỗi, từ tận tâm can. Bà chủ lo lắng nhìn con trai. Đi đứng làm sao mà ngã thì hả con? Hay là con yếu ở trong người, con ốm đau ở đâu? Con nói đi. Má đưa mày, đi bác sĩ. Cậu ba cười nhẹ. Cậu dịu giọng trấn an bà. Không có, con vẫn khỏe mà. Con, con bị con bò nó húc. Hai chữ bò húc cậu nhấn mạnh lắm. Ý cậu nói tôi là trâu là bò đấy. Bà nghe xong thì sừng sốt. Con bò nó húc á. Mày nói thật hay nói đùa thế hả con Đâu đâu con bò đâu Tôi liếc mắt nhìn cậu ba Thấy tôi mặt mày bậm trợn Cậu đột nhiên cười lớn rồi quay sang trấn an bà Con nói đùa đấy Con đi không cẩn thận nên bị trượt chân ấy mà Mày Cái tính đùa dỡn quen Không làm sao hết có đúng không Có đau ở đâu không Dạ con không có Chút xíu đó nhầm nhò gì với con Mẹ đừng lo À, không sao là được rồi, mẹ thấy mày bị té thế này, hết hồn, đi đứng không cẩn thận, thôi thôi, không sao là được rồi. Nói xong bà Hằng quay sang tôi, còn con mùa, mày theo bà vào phòng, bà có công chuyện này, muốn nói với mày. Dạ, thưa bà. Bà chủ đi trước, tôi liền nối gót theo sau, đi được vài bước vẫn thấy cay cú, mà quay đầu liếc mắt cảnh cáo với cậu ba Cái tiền quý lãnh này đúng là khó ưa Nói tôi là châu là bò Bây giờ lại còn nhe răng ra mà cười hớn hở Thật là tức chết đi được Tôi đi từ phòng của bà ra Trong đầu không ngừng suy nghĩ dối rắm Thành một nồi Nồi canh thuốc cho bà chủ Mà tôi để củi cháy Lúc nào không hay Mãi đến khi chị trầm chạy tới kêu tôi Tôi mới giật mình lật đật Dọn dẹp lại bếp lò Chị trầm nhìn thấy tôi thất thần Chị cười và hỏi tôi Em làm sao đến mùa Nhớ người yêu hay gì Mà lại thẫn thờ thế này Dạ đâu có chị Em nhớ cha em Có thật không Em nói thật mà À mà quên Thuốc này là thuốc gì Mà hôm nào cũng nấu thế hả chị Nấu thuốc bổ cho bà chủ ấy mà Liệu nó kêu chị canh nấu Chứ chị cũng có biết đâu À dạ vâng Đợi chị Trâm đi rồi, tôi lại tiếp tục ngồi thẫn thờ, nhìn vào bếp lửa đang cháy. Ban nãy bà kêu tôi vào phòng, bà muốn tôi đi dình cậu ba, bởi vì bà nghi ngờ là cậu ba có qua lại với cô gái nào đó mà bà không biết mặt, nghe đâu là người ở trên cồn. Không nhắc tới thì thôi, mà nhắc tới lại cảm thấy buồn. Chẳng nhẽ bây giờ tôi lại tự đi dình mò tôi hay sao? Mà chuyện đó cũng không quan trọng. Quan trọng là bà không đồng ý cho cậu ba quen với nhà con gái, không môn đăng hộ đối với nhà họ quý. Cậu Tư thì không nói làm gì, bởi vì dù sao cậu Tư là con thứ, có lấy vợ nghèo cũng không ảnh hưởng lắm. Chỉ có cậu ba là quyết không thể được, bởi vì cậu là con trường, lại là cháu đích tôn của dòng họ. Tuyệt đối không thể nào lấy vợ quá kém so với nhà cậu được. Bà chủ còn nói, Bà đã nhắm được một cô cho cậu rồi, gia đình môn đăng hộ đối, lại có học thức xinh đẹp giỏi giang. Công nhận, yêu cậu, khổ thật. Ông Năm thì chọn cô Uyển, bà thì chọn cho cậu cô Tiểu Thư khác. Giết rồi tôi không biết tương lai của tôi và cậu sẽ đi về đâu. Vụ ly hôn của cậu Tư và Mợ Diệp có vẻ kéo dài khá lâu khi mà Mợ Diệp cứ liên tục đưa ra những yêu cầu quá đáng để đòi hỏi tài sản từ cậu Tư ban đầu cậu Tư còn phản kháng nhưng về sau cậu không buồn nói nữa mà nói nào ngay cậu ba đã vào cuộc giúp cậu Tư một tay tôi thiết nghĩ là mợ Diệp phải càng thất vọng rồi còn chị Hồng càng lúc càng kỳ lạ chị cứ rú rú ở trong phòng hiếm khi ra ngoài lắm chỉ trừ khi nào cậu Tư đưa chị đi dạo thì chị mới chịu đi tôi có khuyên can chị An ủi chị, nhưng chị cứ bảo là chị sợ có người làm hại con, nên chị nhất định phải bảo vệ đứa bé. Chị đã nói như vậy thì tôi cũng hết cách. chỉ cảm thấy chị Hồng có điều gì đó giấu giếm tôi, giống như là đang giấu một bí mật nào đó, rất đáng sợ. Bởi vì chuyện bà chủ nghi ngờ, nên tôi và cậu ba cũng ít gặp nhau ở ngoài. Có hẹn ý, thì cũng cảnh giác hơn nhiều. Cậu ba đôi lần cầu nhau tôi vì chuyện không chịu công khai. Mỗi lần như thế, tôi luôn tìm cách nũng nịu, dỗ dành cậu, nên cậu cho qua. Thôi thì bây giờ lỡ rồi, cố gắng mấy tháng nữa là được, đợi khi nào trả nợ xong xuôi. Cậu có bảo tôi ngày mai làm đám cưới ngay thì tôi cũng chịu. thoát cái một tháng trôi qua, nhanh như một cái chớp mắt. Em bé trong bụng chị Hồng cũng lớn lên được vài tháng. Vụ ly hôn dần dần đi vào hồi kết, khi cậu ba điều ra ra được rằng Chuyện mợ Diệp có nhân tình bên ngoài Nếu như vậy Thì cả hai vợ chồng mợ Đều nằm trong dạng Ông ăn trà bà ăn nem Không ai trách ai được Ngồi trên xe tôi quay sang hỏi cậu Mợ Diệp coi xong hình đó Mợ có nói gì không anh? Biết nói cái gì Trong ảnh chính xác là cô ta Nên cô ta đâu cãi được Anh biết là cô ta chưa quên tình cũ Nhưng lại cả gan dám trốn đi Rồi cắm sừng chú Luân Nghĩ thôi Anh còn không dám nghĩ Là tại sao Diệp nó lại gian xảo đến như vậy Tình cũ Mợ Diệp có tình cũ trước đó à Có chứ Trước kia anh có nghe người ta nói Diệp có người yêu Nhưng sau đám hỏi của chú Luân Anh không còn nghe người ta nói nữa Lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản Là Diệp sắp xếp chuyện tình cảm ổn thỏa rồi Thấy cô ta cũng hiền lành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 Được gả cho chú Luân Tại sao mợ diệp Có thể trơ chẽn như thế Nếu đúng là như vậy Thì đúng là quá tội cho cậu Tư Bị vợ cắm cho cái sừng dài ơi là dài Mà đâu có biết Nhưng khoan Hình như vẫn còn một chuyện Mợ diệp dù có tệ tôi đâu Thì nhất định không tệ tới mức đó Không có đâu Này mùa Em đang nghĩ cái gì thế Dạ không có gì Em chỉ đang nghĩ chuyện của mợ diệp. Thôi thôi, đừng nghĩ tới cô ta. Người như vậy không đáng để mình phải bận tâm đâu. Dạ, thưa cậu. Cậu bà chờ tôi tới đầu ngõ thì dừng xe lại. Cậu quay sang tôi, trao mày hỏi. Em không cho anh vào trong. Chào hỏi bác trai một tiếng thật đi à? Chưa phải là lúc mà. Để em nói với cha em trước đã. Giờ anh mà xông vào, chắc là cha của em sốc lắm. Nhưng mà anh muốn vào trong đấy thưa chuyện với cha của em Vậy để em vào trong Em lựa lời nói với cha em Có cái gì sang tuần anh hãy tới nhé Có thật không? Thật, em nói thật Em hứa đi Anh này, cần gì phải hứa Em cũng định là hôm nay em về thưa chuyện với cha em mà Vừa dứt lời, cậu liền tháo dây an toàn giúp cho tôi Nhát giỏ trái cây vào trong tay của tôi Sau đó nói với tôi Vậy thì em mau xuống xe đi Chờ đợi cái gì nữa mà còn ngồi đây Em nói chuyện với cha xong Thì em gọi cho anh Báo cho anh một tiếng Nghe chưa Em biết rồi Tôi bước xuống xe và đi bộ vào trong Bên tai vẫn còn nghe tiếng cậu ba nhắc nhở Là phải gọi cho cậu ấy Cái tên này trông thì nghiêm túc vậy thôi Chưa có lúc giống như một đứa trẻ con Nhưng mà cậu như vậy lại chứng minh được rằng Cậu thật lòng quan tâm đến tôi, thật lòng muốn cùng tôi tiến xa hơn trong chuyện tình cảm này. Quyết định bữa này về nói chuyện với cha, quả thật là một quyết định sáng suốt của tôi. Vừa nhìn thấy tôi ở đằng xa, cha tôi ngoài ruộng vẫy tay, rồi gọi tên tôi, vàng vọng khắp một vùng trời. Tôi đứng trên đường vẫy tay, miệng gọi cha cha, hai cha con chỉ trò vào trong nhà, ý bảo là vào nhà rồi nói chuyện. Trong lúc đợi cha tôi từ ruộng bước vào, tôi vào trong nhà thay hoa khác trên ban thờ cho mẹ, sắp cháy cây ra đĩa cúng mẹ, rồi thắp cho mẹ một nén nhang. Sẵn tiện bỏ bánh trái vừa mua vào tủ cho cha, để ông ở nhà có cái ăn uống, nước trà cho đỡ buồn. Xong xuôi hết, tôi ngồi nhâm nhi tách trà, đợi cha vào hai cha con cùng tâm sự. Đang uống trà đột nhiên, nghe câu tiếng huyên náo ngoài sân. Lại nghe được giọng nói của ai đó rất quen thuộc Tôi vội vàng đặt tách trà xuống bàn Rồi bước ra ngoài xem thử Bà chủ Có chuyện gì thế ạ? Bà chủ đẩy cha tôi qua một bên Chợt nhìn thấy tôi Bà liền xông tới chỗ tôi Bà gào ầm lên Thì ra là mày Hôm nay tao bắt quả tang mày Qua lại với con trai của tao Mấy bữa tao hỏi mày Mày chối với tao là mày không biết Thì ra là mày Chính là mày rũ rỗ nó. Chân tay của tôi bắt đầu run rẩy Hai tay của tôi ù đi. Tôi sợ tới mức không nói được gì, ngoài đứng trơ mắt ra nhìn bà, đang gào ầm lên trước nhà tôi. Tại sao bà ta đến đây? Tại sao bà ấy biết? Tại sao lại như vậy chứ? Cha tôi nghe tôi bị trời. Ông chạy nhanh lại chỗ tôi. Ông run rẩy hỏi tôi. Bà chủ vừa nói cái gì thế hả mùa? Còn dụ dỗ ai? Hả? Tôi nhìn cha tôi môi mấp máy chưa kịp trả lời Thì bà Hằng lúc này nhảy vào miệng của tôi mà nói Thì còn ai vào đây nữa? Là con trai của tôi Là cháu đích tôn của dòng họ quý Ông khôn hồn ấy, thì kêu con danh này tránh xa con trai của tôi ra <cười> Nhìn vậy tưởng là người hiền lành Ai rẻ? Cùng là một quân nũ Đĩ điểm Tới nhà chủ rồi, canh me rũ rỗ cậu. Hên cho tôi là tôi biết được bộ mặt thật của con nhà ông. Chứ nếu không, thì, con gái ông, nó bắt hồn ăn hết con trai của tôi rồi. Bà Hằng vừa chửi, vừa vung tay loạn xạ. Hai mắt của bà giận dữ nhìn tôi, giống như tôi vừa giết người. Càng nói, bà càng thể hiện máu hung hăng khác thường. Bà coi tôi như một người xa lạ, giống y như là đi bắt ghen, cái thứ giật chồng người khác. Bà tiếp tục gào lên Mày nói ngay Mày tòm tem với con trai của tao bao lâu rồi Mày bỏ bùa mê thuốc lũ gì cho nó Mà nó lại chịu qua lại với mày Con Con không bỏ bùa gì cậu bà hết thưa bà Không có Thế thì tại sao Nó lại chịu mày Trong khi con Uyển nó không chịu Con Thùy thì nó không ưng Cha tôi sợ bà sẽ đánh tôi Ông liền nhào tới đẩy bà ra xa Mấy người đi theo bà chủ liền xông tới như muốn đánh nhau luôn. Cha tôi giận lắm, ông đứng ra chỉ trích. Bà ăn bậy được, chưa đừng có nói bậy. Bà dựa vào đâu mà nói con gái tôi bỏ bùa con trai của bà. Trên đời này, có mình con trai của bà là quý thôi à? Thế còn con gái của tôi không quý hay sao? Con gái của ông quý quá, quý quá nên mới đi ở đợi cho nhà tôi. Nhà nghèo mà bày đặt trèo cao. Nằm mơ đi, tôi có chết, cũng không bao giờ cho nó bước chân vào nhà họ quý. Ông cứ nằm mơ đi. Cha tôi lúc này trống lạnh trừng mắt. Tôi ở đây cũng không bao giờ gả con tôi cho con trai của bà đâu, mà bà đứng đó to miệng. Bà ỷ bà là bà chủ mà ngon á. Tôi cho con tôi nghỉ, không làm gì hết. Còn nợ bà bao nhiêu, tôi đem tiền qua tôi trả, không thiếu một xu. Ông giàu có quá thì đem tiền qua trả cho tôi, chắc lại lấy tiền của con tôi để trả chứ gì. Thư nghèo đói hèn mọn, lũ hút máu đàn ông, nghèo mà mất nết. Cha tôi run rời, ông giận quá, liền quay sang, quơ cái sẻng dơ lên cao. Ông quát ầm ĩ khiến hàng xóm nghe tiếng, đều kéo nhau chạy tới. Cái thứ giàu có mà ác nhơn thất đức, ép uổng con cái, vô ăn giá họa cho người nghèo. Bà có tin tôi thay trời hành đạo Hôm nay cái sẻng này Nó bồ vào đầu của bà chết tươi không Ông dám á Ông dám đụng vào người tôi Bà đưa cái đầu vào đây cùng lắm thì một mạng đổi mạng Tôi chơi khô máu với bà Còn tôi là cành vàng lá ngọc Bà có gọi con trai của bà quỳ ba ngày 3 đêm trước cửa nhà tôi chưa chắc tôi chịu gả con gái tôi Cho con trai của bà Chứ đừng có ở đây mà kiếm chuyện Bà tưởng là tôi nghèo á Không có đâu. Quên đi nha. Hàng xóm xung quanh thấy cha tôi chửi quá. Mọi người liền xông vào căn ngăn. Sợ rằng xảy ra án mạng. Khu nhà tôi là khu nhà nghèo. Nghèo thì có nghèo. Nhưng được cái thương nhau và đoàn kết lắm. Bà Hằng với vài người đi chung. Chịu không được khu nhà tôi. Thế là kéo nhau ra đầu đường. Chửi vọng vào. Ông cứ coi chừng tôi. Cái dòng thứ hung dữ. Như quỷ ấy. Bà cũng coi chừng tôi. Nhà giàu bà hắc dịch. Cút đi, cút. Bà Hằng còn đang định chửi nữa. Thì đằng xa xe cậu ba chạy nhanh tới. Rồi thắng gấp lại. Cậu mở cửa bước xuống xe. Cậu quát lên một tiếng. Mẹ, mẹ làm cái gì ở đây thế này? Á à, à, mày tới đúng lúc lắm. mày xem, mày xem đi. Ông ta đang chửi mẹ cái kìa. Ông ta đòi lấy cái xe, đập vào đầu của mẹ kia kìa Cậu ba đi gần tới bà ấy, cậu trao mày, mặt lạnh tanh, cậu gằn lên từng tiếng Còn hỏi mẹ, tại sao mẹ tới đây? Mẹ, mẹ không muốn con quen với con mùa Mẹ đã từng nói với nó rồi, nhưng nó vẫn cứ lì lợm, nó không... Này, mẹ, đây là chuyện tình cảm của con Con muốn quen ai thì con quen, con muốn yêu ai thì yêu Tại sao mẹ làm như thế với mùa và bác trai chứ? Mẹ có còn coi con là con của mẹ không? Nhưng mà con mùa, nó không hợp với mày. Nhà nó không môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối? Làm cái gì hả mẹ? Mẹ ép thằng Luân lấy con Diệp. Chưa đủ à? Bây giờ mẹ còn muốn ép con với ai đây? Chuyện của bà Mai chưa đủ cho mẹ sáng mắt ra sao? Mẹ có biết vì mẹ mà mùa, bị người ta bỏ mùa sắp chết hay không? Mẹ có từng thấy cảnh em ấy vật vở ói ra máu mỗi ngày không? Mẹ có thấy không? Mẹ có biết không? Mẹ! Cha tôi lúc này sững sờ nhìn tôi. Tôi thấy rõ được ánh mắt của ông đang nhìn tôi run rẩy, Môi mấp máy mãi nhưng không nói được nên lời. Tôi nhìn ông, khóe mắt cay xè. Tôi thương ông, thật sự là thương quá. Cậu bà phía kia bước tới trước mặt cha tôi. Cậu cối đầu trước ông. Thái độ cung kính Điều cảm thành khẩn vô cùng Bác trai Con thay mặt mẹ con Thật lòng xin lỗi bác Chỉ là hiểu nhầm thôi à Không phải như những gì bác nghĩ Lãnh Bà Hằng đứng ở đằng kia Vẫn gào tên của cậu Nhưng cậu lúc này dường như không muốn nghe Cậu nhìn chằm chằm vào cha của tôi Ý như muốn nghe một lời nói từ ông Cha tôi cũng là người hiểu chuyện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 Cứ nghe theo cha tôi, giờ mà cãi lại lời của ông là đôi ngã chia ly đấy. Quý lãnh gật đầu, thái độ trước sau như một, hoàn toàn cung kính. Dạ vâng, con hiểu rồi bác. Ngày mai con sẽ qua, thưa chuyện với bác ạ. ừm, đi về đi, dắt mẹ cậu về đi. Tôi thấy bà ấy giờ, là tôi trướng mắt lắm rồi. Vậy con xin phép. Hy vọng bác bỏ qua cho mẹ con, chuyện hôm nay con thật lòng xin lỗi. Thầy cha tôi không trả lời, tôi liền ra hiệu cho cậu cứ về trước đi, có cái gì ngày mai nói chuyện sau. Cậu bà chào hỏi xong, cậu quay người đi được vài bước, thì có điện thoại gọi tới. Bất chợt tôi thấy cậu quay người lại nhìn tôi, biểu cảm trên gương mặt lúc này nặng nề, giọng của cậu nghiêm nghị. Hồng cô ấy xảy thai rồi Đang trên đường đến bệnh viện Tôi kinh người Nhưng không tin vào tai của mình Vừa nãy thôi chị ấy còn rất khỏe Làm sao Làm sao chưa đầy một tiếng đồng hồ Không thể nào Không thể nào như thế này được Tôi sốt ruột quá Nhưng lại không thể nào đi gặp được chị Cha tôi nhất quyết không cho tôi đi Cha tôi bình thường dễ chịu lắm Nhưng hễ có chuyện gì đụng tới vầy ngược của ông Thì tôi đố trên đời này Tìm ai khó tính được như ông. Lò quá tôi chỉ còn biết nhắn tin hỏi thăm cậu ba. Tình hình sức khỏe của chị Hồng. Coi bộ không được tốt cho lắm. Đêm xuống tôi trằn chọc không ngủ được. ban chiều dì tư cô gọi hỏi tôi là tại sao chưa về. Tôi chỉ nói là nhà có chuyện quan trọng nên tôi xin nghỉ. Dì tư cũng có nói chuyện của chị Hồng. Tôi nói là tôi biết để mai tôi lên bệnh viện thăm chị ấy. Nhưng thiệt tình là tôi không hiểu được tại sao chị Hồng lại bị sẩy thai rõ ràng lúc tôi đi tôi thấy chị vẫn còn tốt lắm cơ mà trượt chân ngã cầu thang ngư liệu có tin được không nằm xoay qua xoay lại trên giường tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân của cha tôi từ trong buồng bước ra thay vậy tôi vội vàng chùm chân giả vờ ngủ rồi sau đó mắt vẫn hí hí để dình xem cha tôi sẽ làm gì tôi thấy ông bước ra ngoài thò đầu vào mồm xem tôi ngủ chưa? Với tay kéo mền, đắp cho tôi. Sau đó, ông bước tới bàn thờ của mẹ, thắp nén nhang, thắp đèn. Tôi thấy ông đứng trước bàn thờ của mẹ, thoáng chốc ông thờ dài, rồi nhỏ giọng tỉ tê đủ chuyện. Tôi cứ nghĩ đơn giản là cha tôi đang nhớ mẹ tôi thôi, chứ tôi lại không nghĩ rằng cha tôi, ông ấy đang khóc. Mình ơi là mình! Tôi phải làm sao đây hà mình Tôi thương con bùa quá Tôi làm khổ nó quá mình ơi Tôi nằm yên trên giường Hai mắt nhòe ướt lệ Tay siết chặt góc mền trong tay Môi mím chặt lại Không cho tiếng nước nghẹt được thốt ra ngoài Sao tôi thương cha tôi quá Tôi biết ông nhẫn nhịn vì tôi nhiều lắm rồi Cả ngày hôm nay ông không hề trời mắng Hay hỏi han gì tới chuyện của tôi và cậu ba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 Từ cái bữa con hỏi cha chuyện của bạn con, là cha đã nghi rồi. Cha không ép uống gì con, con muốn quen ai cũng được, muốn cưới ai cũng được. Miễn sao là người ta cũng thương con, như con thương người ta, là cha vui lòng. Cái cậu hồi sáng nay cha thấy cũng được, cũng lịch sự, nói năng lễ phép hiểu chuyện. Nhưng mà chỉ như vậy thôi, thì cha không có hứa hẹn cái gì để cha... Xem xét thêm nhá Tôi lau vội nước mắt trên mặt Sau đó khẽ ngồi dậy Tôi nhìn cha Giọng nói cũng khàn khàn Con Con nghe theo ý của cha Cha nuôi mày lớn Cha chỉ mong cho mày nên người Rồi lấy được người chồng thương yêu mày Là cha thấy vui lắm rồi Cha đâu dám đèo bỏng cho mày lấy chồng giàu Bởi vì cha sợ Người ta coi thường tao coi thường luôn cả mày Chả xin lỗi Tại cha nghèo quá Nên mới làm mày khổ thế này Mày đừng có giận cha nghe mùa Còn đâu có giận cha đâu à Còn thương cha còn không hết Tại sao con giận cha được chứ Không có đâu à Cha biết rồi Nào con gái của cha Lúc nào mà không thương cha Có đúng không nào Lúc này tôi nói năng không rõ chữ, lại đau lòng, mà ôm cha khóc nhiều mưa. Từ đó tới giờ tôi chưa bao giờ trách cha về gia cảnh nghèo khó, bởi vì tôi biết ông đã cố gắng hết sức mình. Xã hội ngày càng phát triển, để nuôi hai miệng ăn đâu phải là điều dễ dàng. Cha tôi có nghèo, nhưng ông chưa bao giờ để mẹ con tôi phải đói. Lại không bao giờ để tôi phải thiếu đi tình thương. Đối với tôi như vậy là quá đủ, như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Hai cha con tôi ôm nhau khóc một hồi, cha tôi lại trầm giọng nói tiếp. Ngày mai con bảo cái cậu đó, qua đây thưa chuyện với cha, rồi có gì cha tính tiếp. Còn tiền mà cha còn thiếu bà hằng, để cha bán ruộng, bà trả hết cho. Bán được bao nhiêu đâu hả cha? Để đó có cái mà cha trồng lúa chứ. Cha đi mẩn mướn cho người ta cũng được, chứ nhất quyết không để cho người ta coi thường. Bán ruộng rồi. Còn dư được một tí Cha sửa lại cái nhà cái cửa Có chỗ chè mưa chè nắng Cúng kiếng cho mẹ mày Với lại cha cũng không bán hết ruộng Để lại một miếng nhỏ sát nhà Cha trồng cái này cái kia Đem ra chợ bán Cha Thôi cha quyết định vậy rồi Mai mốt cha kêu ông Tứ Qua coi ruộng rồi ký giấy bán Vậy nha Con ngủ đi ngủ sớm đi con Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò của cha mình Rồi cảm thấy đau lòng Mất mát quá đỗi Cả đời này cha vì tôi Mà hy sinh quá nhiều Bây giờ lớn tướng rồi Cứ tưởng là lo được cho cha Cuối cùng vẫn là cha hy sinh Đổi lại cho tôi có được hạnh phúc Khẽ thở dài Sao cái số của tôi Nó lại khổ như thế này chứ Thật là cay đắng Gian nan đủ đường Ngày hôm sau cậu ba tới nhà thư chuyện với cha tôi từ sớm cậu hôm nay mặc áo sơ mi trắng bò ngoài quần tây đen phẳng phiu cùng với giày xăng đan quai hậu trông thư sinh lắm tóc tai thì chảy bảy ba đi con xe quay thái trông buồn cười vô cùng thấy cậu dắt xe vào trong sân trên tay là giỏ trái cây đầy ụ tôi và cười hỏi ngay anh làm sao thế kia quần áo tóc tai như thế này là sao cả chiếc xe kia Anh bị bà chủ đuổi ra khỏi nhà Nhập ra tùy tục chứ Anh đang cố lấy điểm lại với cha vợ Em đừng có làm anh cuống nhá Để anh làm chuyện lớn Nói rồi cậu xách giỏ trái cây bước vào bên trong Từ trong nhà bắt đầu vọng ra tiếng cười nói Chào hỏi rộn ràng Lúc tôi đi vào thấy cậu thắp nhang cho mẹ Cha tôi thì đứng kế bên bàn thờ Vẻ mặt của ông cũng không đến mức quá khó coi, xem ra tình hình này tạm ổn rồi. Thắp nhang xong, hai người đàn ông ngồi xuống nói chuyện quan trọng. Cha tôi lên tiếng hỏi trước, cũng không có nhắc gì đến chuyện ngày hôm qua. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 29, sang năm con 30 à? Cũng lớn tuổi rồi, nếu so với con mùa thì nó phải gọi cậu là chú mới đúng. Cậu bà có chút sượng mặt, lại đưa mắt nhìn nhìn tôi kiểu oan ức. Tôi ngồi ở đây lại thấy hà lòng hà dạ, mà cha tôi nói cũng đúng. Tôi còn nhỏ xíu, cậu đã đến hàng ba, không già, thì là gì chứ? Thế cậu làm nghề gì? Con đang kinh doanh, con có công ty riêng rồi thưa bác. Tôi biết cậu giàu, cậu không cần phải khoe với tôi. Ngừng một chút, cha tôi lại hỏi ngay. Câu hỏi càng lúc càng căng thẳng. Chuyện hôm qua tôi không nhắc tới. Nhưng mà tôi muốn hỏi cậu. Nếu như cậu quen với con gái tôi, cậu có chắc chắn là gia đình cậu sẽ không hành hạ con bé không? Cậu cũng thấy mẹ cậu ngày hôm qua rồi đấy. Thứ cho tôi hỏi câu vô duyên nhé. Giữa con mùa với mẹ cậu. Cậu đứng về phía ai nếu như có mâu thuẫn xảy ra? Cậu bà suy nghĩ vài giây giọng của cậu nghiêm túc chỉ cần mùa không làm chuyện gì có lỗi con luôn luôn đứng về phía em ấy à tức là nếu con mùa làm chuyện có lỗi cậu cũng cư xử giống như mẹ cậu có đúng không dạ không nếu em ấy sai thì em ấy sửa con là chồng là bạn trai con không có cái quyền chửi mắng em ấy cùng lắm là con phân tích chỗ sai và giúp em ấy tìm cách khắc phục ạ với lại Trẻ nhỏ làm sai cũng không tính là lỗi lầm gì to tát à. Tôi nhìn cậu ba khóe môi giật giật. Cái gì mà trẻ nhỏ làm sai chứ? Tôi mà là trẻ nhỏ á. Biểu cảm trên gương mặt cha tôi thoáng giãn nở. Tôi loáng thoáng còn thấy được ông vừa mới mỉm cười. Xem ra cha tôi khá là hài lòng với câu trả lời của cậu ba. Nhưng mà tôi không nói là tôi gả con gái cho cậu cơ mà. Nhất định bác sẽ gả con gái cho con còn chắc chắn hả tôi bĩu môi nhìn cậu đúng là đồ tự tin thái quá cậu nói làm như tôi ế lắm vậy không lấy cậu thì chắc chắn là không lấy được ai nữa đúng là cha tôi gật đầu sau đó tiếp tục nói chuyện gả con gái tôi chưa chắc để xem thành ý của cậu như thế nào dạ thưa bác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 Tiền tôi còn thiếu mẹ cậu. nay mai, tôi qua bên đấy, tôi trả hết cho bà. Lúc tôi qua, tôi hy vọng cậu có nhà để làm chứng cho tôi. Tôi cũng cho con mùa, nó nghỉ làm luôn. Để tránh cho mẹ cậu, chửi mắng nó. Chuyện tiền bạc, bác cứ để con... Không được. Nếu cậu muốn, cậu và con mùa sau này lấy được nhau, thì bây giờ cậu phải để mọi chuyện cho tôi sắp xếp. Tiền tôi thiếu, tôi trả. Con mùa sau này...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 Còn cậu ba thì mỉm mỉm cười thầm, trong bộ dạng khoái trí. "Cha tôi chỉ mới cho quen thôi, mà cậu đã làm như hốt con gái nhà người ta không bằng trông cái mặt kìa, đúng là điêu." Nói chuyện với cha tôi xong, tôi và cậu ra sau nhà xem vịt xem gà chạy quanh chuồng. Tôi làm cho cậu một ly cà phê đen, đưa đến tay cậu, tôi cười và nói, "Anh uống đi, cha bảo em làm cho anh đấy." Cà phê à? Cà phê, cha em giang ngon lắm. Anh uống thử đi. Cậu hớp một hơi rồi tật lưỡi khen ngon. Nhớ đến chuyện của chị Hồng, tôi liền hỏi ngay. Chị Hồng sao rồi anh? Sức khỏe tạm ổn rồi. Chỉ có điều từ tối qua tới giờ, cô ấy không nói chuyện. Chắc chị ấy buồn. Chị thương đứa bé biết nhường nào. Rồi ông Năm có nói gì không anh? Không nói gì, nhưng anh biết là ông buồn. Chu Luân mất đến hai đứa con, sáng nay ông nội lại đi tới từ đường. Không biết bây giờ đã về chưa? Sao lại như vậy không biết nữa? Sáng em đi em thấy chị ấy còn khỏe mạnh mà. Trượt chân té cầu thang, chuyện này cũng không có ai mong muốn. Chị Hồng là người rất cẩn thận, chị đi lên đi xuống cầu thang, lúc nào cũng vịn chắc lắm. Thật sự em không tin là chị ấy trượt chân. Anh... anh có cho kiểm tra lại chưa? Biết đâu... Ý của em... Em không biết. Em chỉ không tin là chị Hồng bị trượt chân thôi. Em chăm sóc cho chị ấy hàng ngày. Chị ấy kỹ lưỡng làm sao em là người rõ nhất. Nói chung ấy, cứ để em gặp chị Hồng trước. Em... em sẽ hỏi chị ấy. Em với Hồng, có chuyện gì giấu anh à? Không, có cái gì đâu ạ Chỉ là... Chỉ là như thế nào? Chỉ là em thấy chị ấy như có chuyện gì giấu giếm em, mà hình như là có liên quan đến mợ diệp. Em không biết phải nói thế nào với anh, nhưng em có cảm giác là như vậy. Cảm giác này khó nói lắm. Cậu ba nhìn tôi, cậu không nói gì. Mắt nhìn ra xa, như là đang suy nghĩ chuyện gì. Mãi một lát sau, tôi mới nghe cậu cất giọng trầm trầm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 Bác gái nhìn cha con tôi, bà khó chịu lên tiếng. Mong số tiền này không phải là tiền nhà họ quý nhà tôi. Tiền nhà họ quý các người khó nuốt lắm, tiền này là tiền nhà họ Nguyễn của tôi. Bà nhận được thì nhận, không nhận được thì cũng phải nhận, chứ đừng có ở đây mà nói bậy bạ linh tinh. Tôi nói vậy thôi, người có tật thì giật mình. Ừ, có tật thì giật đùng đùng. Chứ giật mình làm sao được Nói dối còn giật cho méo mỏ chưa nói gì là giật mình Thấy có mùi súng đạn Tôi liền kéo cha tôi lại Tôi hướng đến bà Hằng Khẽ nói Dạ thưa bà Cho con xin phép xuống sau dọn đồ ạ." Tùy cô Muốn dọn Cái gì thì dọn đi Tôi để cha tôi ngồi với cậu ba Tôi thì đi xuống sau dọn quần áo Lúc dọn đồ, dì Tư có vào hỏi tôi. Tôi chỉ nói đơn giản là tôi trả hết tiền rồi, nên tôi không ở đây nữa. Dì Tư coi bộ cũng buồn. Ở với nhau mấy tháng trời, giờ nói đi là đi. Đừng nói là gì, mà ngay cả tôi, tôi cũng chịu không nổi. Tạm biệt tất cả mọi người trong nhà. Tôi định lên chào hỏi ông Năm, nhưng ông không có nhà. Thay vậy cũng thôi. Tôi liền xách ba lô đi ra tìm cha tôi rồi hai cho con tôi dìu dắt nhau đi về. Cậu bà muốn đưa tôi về nhưng mà cha tôi không chịu. Ông nói để ông chờ tôi về. Ngồi sau xe của cha cha chở tôi chạy ra cổng nhà họ quý trong lòng tôi không biết nên vui hay nên buồn. Đúng là người tính không bằng trời tính. Cuối cùng phải bán đất đi mà trả nợ. Thôi thì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 mấy hôm trước tôi có lên thăm chị Hồng, thấy chị trầm lắng ít nói, cứ nằm trên giường chăm chăm nhìn lên trần nhà, khiến cho tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Tôi tới động viên an ủi chị, thì chị chỉ nói là chị không sao, chứ tuyệt nhiên không còn díu dít với tôi như trước đây nữa. Cậu tư nói rằng kể từ hôm chị bị mất con, chị cứ thẫn thờ như vậy, không nói cũng không khóc, không ngủ, cứ thức như vậy. Chầm mặt như vậy suốt. Thấy tình hình của chị như vậy. Dì Tư với cậu Tư lo lắm. Nhưng không biết phải làm cách nào. Chị, chị muốn ăn gì không? Để em lấy cho. Chị không đói. Lát nữa đói thì chị ăn. Chị cứ nhịn thế này không được đâu. Khổ thật đấy. Chị làm cho em lo lắm. Chị có biết không chị Hồng? Chị bình thường. Có làm sao đâu mà em phải lo. Chị như vậy mà bình thường, gần cả tuần rồi, chị ăn uống có được bao nhiêu đâu. Chị mà cứ như thế này, cậu Tư lo lắng thêm cho chị. Lo lắng cái gì? Con cũng mất rồi. Tôi khẽ nắm lấy tay của chị, giọng dịu dàng, an ủi Chuyện này đâu ai muốn đâu, chị với cậu Tư còn trẻ cơ mà. Chị với cậu Tư xong rồi. Chị với anh ấy như vậy là xong rồi Không còn cơ hội nào nữa đâu Không còn nữa đâu Chị đừng có nói bậy Cậu tư lo lắng cho chị lắm Đợi xong chuyện của bà Diệp Cậu với chị làm đám cưới Chị không xứng với anh ấy Chưa còn có đứa bé Bây giờ đứa bé không còn Thì còn mơ mộng gì đám cưới hả em Nhưng mà Tôi còn chưa kịp nói hết Thì chị Hồng lại cất giọng ai oán Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Quả báo của chị tới rồi, quả báo của chị tới rồi. Tôi nhìn chị Hồng, thoáng trong lòng có chút lo sợ, không rõ nguyên nhân. Quả báo ư, sao chị Hồng lại nói là quả báo chứ? Chị không sao đâu, chị nói thật đấy. Chị không sao đâu mùa Tôi nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của chị. Ừm. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi chị ạ. Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, định bụng là đi tìm cậu Tư để nói tình hình của chị Hồng. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, tôi gặp cô Uyển và Cậu Trung đi tới. Thấy tôi, cô Uyển hơi giật mình, còn Cậu Trung thì nhìn tôi bằng ánh mắt, không được thiện cảm cho lắm. Hai người này định công khai chuyện tình cảm, cho tất cả mọi người cùng biết hay sao đây. Mùa đấy à? Em tới lâu chưa? Em cũng tới lâu rồi. Cô tới đây để thăm chị Hồng à? Ừ, nghe tin Hồng như vậy, mấy hôm nay cô lại bận quá. Hôm nay mới có thời gian đến thăm. Em đi một mình, hay là... Em đi với cậu ba, chắc là cậu ấy. Đi đâu đó với cậu Tư rồi à? Vậy à? Tôi nhìn sắc mặt hồng hào tươi tắn của cô Uyển, lại nhìn tới sợi dây trên cổ của cô đang đeo. nhịn không được. Tôi đi tới gần và hỏi nhỏ. Cô Uyển, cô cũng đeo sợi dây chỉ này ư? À, lúc trước cô hỏi em rồi đấy. Cô đeo thế này, cho dễ ngủ ấy mà. Đeo cái này tốt lắm, nhưng mà có điều dễ bị mất. Chẳng hạn như là bị cắt đứt. À, chắc là không bị cắt đứt đâu. Làm sao? Cô Uyển nói tới đây. Cô ấy thoáng sững người và không nói gì nữa.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 đã làm điều gì đó. Dây đỏ đeo cổ vừa bị mất, tôi liền bị quỷ theo mà ám. Mà trước kia bà cúng từng dặn dò tôi là nhất định không được làm mất sợi dây chuyền. Có vấn đề. Sợi dây chuyền đột nhiên bị mất, chắc chắn là có vấn đề. Trước kia tôi đã hơi nghi ngờ rồi, nhưng ngẫm lại thì thấy không có ai khả nghi trong câu chuyện này. Đột nhiên lần trước, cô Uyển nói với tôi như vậy, tôi mới sinh nghi. Lần này thử giò la lại, xem ra là có vấn đề thật rồi. Thấy cô Uyển đột nhiên thay đổi sắc mặt, tôi vờ nói. Bà dễ gì bị cắt đứt được, cô đeo cẩn thận một chút, có tắm ấy cũng không được tháo ra. Em bị mất sợi dây đỏ xong là em xảy ra chuyện đấy, bởi vậy cô phải giữ gìn thật kỹ nhá. Ừ, cô biết rồi. Tôi nói thêm vài câu nữa, liền chào hai người bọn họ rồi đi xuống căng tin. Để tìm cậu ba Lúc đi ngang qua cậu Trung Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi Rất là lạnh lẽo khó chịu Tôi đi được mấy bước Lại nghe được giọng cô Uyển lo sợ Nói điều gì đó với cậu Trung Chà có tật giật mình Có phải không Gặp được cậu bà ở căng tin Tôi vội vàng nói lời tạm biệt với cậu Tư, Rồi cả hai chúng tôi ra về Bạn nãy tôi có nói với cậu Tư Tình hình của chị Hồng Cậu nói sẽ để ý nhiều hơn đến chị ấy. Thiệt tình chị Hồng làm tôi lo lắng. Chị cứ như vậy thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Ra đến bãi xe. Cậu ba vào trong lấy xe. Tôi ra ngoài cổng đợi cho tiện. Đứng đợi tầm 5 phút thì cậu lấy xe ra. Tôi mới mở cửa xe bước vào trong. chợt Trợt... tôi bắt đầu nhìn lại. Tim của tôi đập nhanh hơn một chút. Tại sao tôi lại luôn có cảm giác là có ai đó đang theo dõi tôi? Có chuyện gì thế mùa? Nghe cậu bà hỏi, tôi lại cố quay đầu nhìn thêm một vòng nữa. Nhìn thật chậm, thật kỹ. Nhưng xác định không thấy ai khả nghi, tôi mới lắc nhẹ đầu thở ra một hơi rồi bước vào trong xe. Thấy tôi ngồi yên vị trên ghế, cậu bà tiếp tục hỏi tôi. Có chuyện gì thế? Em làm sao vậy? Tôi nhìn cậu, suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu. Em không có gì đâu. Em nhìn thấy người quen ấy mà. Là ai vậy? À, hàng xóm thôi à? Vậy mà anh cứ tưởng có chuyện gì. Nào, thắt dây an toàn vào, anh đưa em về. Xe đã chạy đi rồi, mà tôi vẫn đưa mắt dõi theo vào trong bệnh viện. Cảm giác khi nãy của tôi rất chân thật. Tôi không nghĩ rằng là mình bị ảo giác. Không có.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 Rồi sau đó đuổi khéo cậu lên nhà trên. Thấy cậu đi rồi, tôi mới kéo ghế ngồi xuống trước mặt chị. Tôi dịu giọng hỏi than. Làm sao mà chị lại khổ như thế? Bà chủ hay ông Năm cũng đâu nói gì đâu. Tại sao chị làm khó mình như vậy à chị Hồng? Chị không còn mặt mũi nào. Đây là cách duy nhất khiến chị cảm thấy dễ chịu. Mùa này, em cứ mặc kệ chị đi. Em đừng để ý đến chuyện của chị nữa. Chị lớn rồi. Chị biết mình phải làm gì? Chị Hồng đã nói như vậy. Tôi cũng chịu. Không biết nói gì thêm. Thôi thì tùy chị. miễn sao chị ấy dễ chịu là được. Sắp xếp dọn dẹp đồ đạc cho chị Hồng xong. Tôi ra chào dì Tư với ông Nam rồi ra về. ban nãy tôi cũng có nói chuyện với bà Hằng. Nhưng có vẻ bà ấy lơ đi, không muốn nghe. Hết cách. Chuyện gì chứ chuyện này miễn cưỡng.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 Tôi không sao đâu, cảm ơn cô Lan Phi Lan lại mỉm cười Nụ cười lần này có chút xa cách Không có gì Là chỗ quen biết Nên tôi hỏi thăm cô một chút thôi Thấy cô vẫn còn tươi tắn thế này Là biết cô không sao rồi Nhưng mà mùa này Tôi thấy cô hơi cố chấp Cô biết gì hằng không đồng ý Tại sao Cô cứ lao vào Cô không nghĩ rằng Cô và anh lãnh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 Càng nhìn càng thấy không vừa mắt chút nào. Phi Lan này cũng không hề đơn giản. Cô nói nhiều với tôi như vậy. Chắc là đang chơi thuyết âm mưu với tôi à? Tôi cần gì về thuyết âm mưu với cô? Tôi chỉ đang nói lên sự thật thôi. Thấy cô làm chuyện vô ích, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút thôi. Cô Lan này, tôi có làm chuyện vô ích hay không? Thì tự tôi biết. Mà nếu tôi làm chuyện vô ích, Thì cả anh Lãnh và tôi đều như cô nói Chứ không phải là riêng mình tôi Mà tôi nghĩ Cả cô và cô Uyển Đều biết tính của anh Lãnh mà Nếu là chuyện không chắc chắn Thì anh ấy nhất định Không bao giờ đâm đầu vào làm Phi Lan lúc này bước tới gần tôi Hai tay cô ấy khoanh trước ngực Giọng rè bỉu. Đó gọi là tự sát vì tình yêu Người thông minh đến mấy yêu vào Cũng ngu mà thôi Quý lãnh anh ấy không ngu, anh ấy đang nắm chắc phần thắng, mới mạnh dạn làm như vậy. Bùa, cô tự tin đến như vậy sao? Tôi tin vào quý lãnh thôi, chứ tôi có cái gì mà thể hiện sự tự tin với cô. Chỉ là tôi thật sự không hiểu tại sao cô phải nói với tôi những chuyện này. Cô đang chất vấn tôi, thay cho cô Uyển à? Phi Uyển, là Phi Uyển á. Tại sao tôi lại đi chất vấn thay cho chị ấy làm gì chứ? Khoan đã, điều bộ này của Phi Lan nếu không phải là chất vấn giúp cho Phi Uyển, vậy thì... Mắt của tôi xoẹt qua một tia ngạc nhiên, Phi Lan dường như cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì. Cô ấy nhuền môi cười, một nụ cười hết sức giả dối. Phi Uyển không làm được, thì cứ để tôi làm, dâu cả của nhà họ quý. Tôi không nghĩ rằng sẽ đến lượt của cô đâu mùa à. Nói dứt câu Phi Lan liền quay người đi thẳng vào trong với tư thế hiên ngang và đắc thắng. Quái thai thật sự, giàu cả nhà họ quý, có cái quái gì mà nhiều mẹ đâm đầu và ham hố thế chứ lệ. Buổi chiều hôm đó, lúc cậu ba sang nhà tôi chơi, tôi có chút không vui, mặt mày hầm hầm nói năng cộc lốc. Phải cha tôi mà không mắng tôi, chắc là tôi đuổi cổ, quý lãnh về luôn rồi. Cậu ba cứ theo sau lưng tôi dò hỏi Tôi nhìn cái mặt ngốc nghếch vô tội của cậu Từ từ tức giận Cũng chìm xuống hết Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu ba Cũng đâu có lỗi gì đâu Thôi thì tạm bỏ qua cho cậu Mùa Mùa ơi Anh có làm gì đâu Thì em có nói anh làm cái gì đâu chứ Thế tại sao em đuổi anh về Em hỏi anh nhé Tại sao Phi Lan lại khiêu khích em Khiêu khích em cái gì? Em gái mưa của anh khiêu khích em đấy. Cô ấy nói rằng dâu cả nhà họ quý, không đến lượt em trách giành. Nói thế á? Em nói đùa với anh làm gì? Thôi được rồi. Anh đi tìm cô ta. Anh hỏi cho rõ. thấy cậu định đi, tôi liền kéo tay của cậu giữ lại. Tôi nói gấp gáp. Anh hỏi làm cái gì chứ? Anh đùng đùng như vậy. Chỉ làm căng mọi chuyện. Bây giờ em hỏi anh nhé. Rốt cuộc. Chuyện này là như thế nào? Thì... Bây giờ anh không nói. Anh không nói thì anh đi về đi. Anh đi về ngay đi. Để anh nói. Mẹ anh ấy, bà ấy muốn anh cưới Phi Lan. Tôi biết trước sẽ như vậy. Nhưng sau khi nghe chính miệng cậu bà nói ra, lòng của tôi vẫn có chút sầu dĩ. Thế còn ông Năm? Ông có nói gì không? Ông nội chưa biết. Mẹ anh chắc là chưa nói. Sao hết em này? Tới em khác như vậy chứ. Đến khi nào mới thôi cái điệp khúc này đây? Em... Cậu bà lúc này xoa đầu của tôi. Giọng của cậu kiên định. Đối với anh là bình thường. Anh chỉ sợ em không chịu được. thân phận của anh không giống người ta. Tội cho em... Em chịu nhiều thiệt thòi. Chỉ cần anh không lấy người khác, Em nhất định không thấy buồn. Sẽ không có chuyện đó, em yên tâm. Nếu không tìm anh, ấy, anh với em đi đăng ký kết hôn, nhá. Này này, ai thèm lấy anh mà đi đăng ký kết hôn? Anh đi về đi, về sớm đi, để cha con em còn đi ngủ. Tôi vừa nói vừa đuổi, một hồi dây dưa rùng ràng cuối cùng cậu cũng chịu đi. Eo ơi hỏi là hỏi vậy thôi, chứ thật ra là tôi tin cậu, cô Phi Uyển còn không có cửa. Thì cô Lan đã là cái gì chứ Sáng ngày hôm sau Mặt trời vừa mới nhú Tôi đang còn ngủ trong mùng Thì cha tôi chạy vào Khều khều gọi tôi dậy Giọng của ông gấp gáp Mùa ơi dậy đi con Thằng lãnh đó đợi con kìa Tôi mới ngủ Lớ ngớ giờ mùng trèo ra Sáng sớm mới ngủ dậy đầu tóc thì bù xù, Tôi ngáp ngắn ngắp dài Hỏi cậu ba đang đứng trước mặt tôi Có chuyện gì thế, em nhớ là đâu có hẹn với anh đâu. Cậu bà nắm chặt lấy tay tôi, cậu kề sát vào tay tôi, giọng của cậu hớn hở. Nói nhỏ thôi, em vào trong rửa mặt đánh răng đi, nhớ cầm lấy chứng minh thư nhân dân nhé, với cả sổ hộ khẩu. Nói nhỏ nhỏ thôi, em vào trong rửa mặt đánh răng đi, nhớ lấy chứng minh nhân dân, với cả sổ hộ khẩu nhé. Để làm gì? Cậu ba cười tươi giói. Đi với anh, anh với em, đi đăng ký kết hôn. Hôm nay ngày đẹp, nào, nhanh lên. Bước ra khỏi cổng Ủy ban phường, tôi vẫn còn ngơ ngác không tin là mình vừa mới đi đăng ký kết hôn. Tôi quay sang nhìn cậu ba, lúc này đang ngắm nghía giấy đăng ký kết hôn rồi cười tùm tìm một mình. Tôi kéo tay của cậu. Bây giờ, mình làm gì à anh? Cậu ba cất giấy đăng ký kết hôn vào trong túi, sau đó cười lớn. Thì mình cứ bình thường thôi, đợi ngày kết hôn. Đám cưới á, thì phải cưới chứ, dành chính ngôn thuận về làm dề của cha em. Nghe cậu nói như vậy, trong lòng của tôi vừa mừng vừa lo. Nhưng mà... mẹ anh có đồng ý không? Mẹ không đồng ý cũng được, chỉ cần ông nội đồng ý là được. Ý anh là ông nội... Cho phép bọn mình à? Anh không chắc. Nhưng cứ liều một lần. Nếu được thì có vợ, mà không được thì anh cũng có vợ. Anh nói chuyện hề vốn thế, biết cha em có chịu gả em cho anh đâu. Cha em không chịu gả, thì anh chỉ còn cách là ở lì nhà em thôi. Anh ở tới khi nào, cha em chịu gả em cho anh thì thôi. Với lại bây giờ trên pháp luật, em là vợ của anh rồi. Nếu như cha em không chịu, anh chỉ còn cách là bắt vợ anh về trước. Rồi xin phép sau Cha em từng nói với anh Là anh không được làm liều cơ mà Anh có làm liều đâu Con gái của cha vẫn còn nguyên tem nguyên kiện đây mà Tôi liếc mắt nhìn cậu Cậu liền đóng cửa xe lại Rồi vòng sang bên kia Để bước vào xe Nhìn cái điệu bộ vừa đi vừa cười Như kiểu à bố mày lừa được mày rồi Là tôi lại thấy hoang mang trong lòng Làm sao vậy nhỉ sau khi sáng tôi lại ngu ngơ nghe lời cậu đi đăng ký kết hôn chứ rồi bây giờ tôi phải làm sao đây tôi nói với cha tôi kiểu gì đây thấy tôi cứ im lặng không nói gì cậu ba cuối cùng cũng ngưng cười cậu dịu giọng chấn an tôi em đừng lo rồi mọi chuyện sẽ ổn hết em không nghĩ gì nhiều đâu chuyện gì tới thì cứ tới vậy nói là nói vậy thôi Chứ thật ra tôi lo lắm Con cái lấy chồng lấy vợ Mà không được cha mẹ đồng ý Có liều ấy cưới nhau về Cũng không được hạnh phúc trọn vẹn Nhưng mà thôi thì cứ thử một lần Biết đâu hạnh phúc đang chờ tôi Ở phía trước Đưa tôi về nhà Cậu ba vào trong chào hỏi cha tôi Sau đó cậu đi làm Chợt tôi nhớ đến một chuyện Tôi vội vàng chạy theo cậu À có chuyện này Em quên nói với anh Chuyện gì thế? Em... Em định nhờ anh một chuyện. Em nói đi, có chuyện gì? Em muốn anh điều tra giúp em một người. Cậu bà nghe xong chuyển đổi sắc mặt, giọng cậu nghiêm nghị. Là ai? Ừ, chị Liễu. Liễu á? Người làm nhà mình á? Phải, chị Liễu. Lần trước em bị bà Mai bỏ ngãi, em nghi ngờ là có liên quan đến chị ấy sợi dây chuyền đỏ của em không tự dưng mà mất như vậy được tại sao em nghi ngờ cô ta em nghe dì tư nói chị ta từng có lần lén lút đi gặp cô phi uyển cậu bà sững người cậu nhìn tôi chằm chằm phải mất mấy giây sau cậu mới trầm giọng em nghi ngờ chuyện đó là do phi uyển tiếp tay cho bà mai à em em cũng không Thầy tôi ấp ốm, cậu nhẹ nhàng vỗ vai tôi trấn an, sau đó nhẹ nhàng nói với tôi. Thôi được rồi, chuyện này cứ để cho anh. Anh cũng nghĩ là do liễu, nhưng anh có cho người điều tra, thì lại không thấy có điều gì khả nghi. Em yên tâm, nếu đúng là do Uyển làm, dù có đối mặt với ông nội, anh vẫn nhất quyết không bỏ qua đâu. Anh... anh không sợ ông nội với ông Khang trở mặt nhau à? Nếu là do Uyển làm, anh tin là ông nội có cái nhìn đúng đắn và công bằng. Ông không để cho em, phải chịu uất ức đâu. Vậy thì em yên tâm rồi. Nhưng mà có chuyện này, anh có chút tò mò. Vì sao em biết, sợi dây chuyền đó là tà thuật của bà Mai? Chuyện này dài lắm, để hôm nào em kể cho anh nghe sau nhé. Ừ, vậy cũng được. Nhìn theo xe hơi của cậu ba chạy xa dần, tôi bất giác thở ra một hơi. Chuyện của tôi có lòng mạch trong người, tôi không biết phải kể cho cậu ấy nghe như thế nào. Bây giờ bọn tôi đã là vợ chồng hợp pháp, tôi không muốn giấu giếm anh chuyện gì. Nhưng nếu như tôi kể, anh có tin không? Vì đến cả tôi cũng thấy chuyện này hết sức kỳ lạ. Lòng mạch, long tộc, chuyện này là chuyện thật mà giống như đùa vậy. Sáng của mấy ngày hôm sau tôi với cha đang lối húi cuốc đất trồng rau thì nghe tiếng gọi của cậu ba Lạ nhỉ, sau giờ này cậu không đi làm mà còn tới đây tìm tôi Cha tôi dừng cuốc ông gọi tôi Này, mua đi ra đằng kia xem thằng đấy nó kêu cái gì mày tính để nó ở đây thì mày mới chịu à thì cứ để đấy, anh ấy đi tìm con có cái gì đâu mà gấp à Bây giờ thì như vậy, chưa mai mốt cưới rồi. Con mà mày đi tìm nó, ấy, tới lúc đó đừng có chạy về đây than thở. Ông già này không có rảnh đâu. Con không đi tìm đâu, cha không cần phải lo xa cho con. Thôi thôi thôi, bỏ cuốc ở đấy, Lên đi, để nó bước xuống đây. Nó bẩn hết chân, hết tay đi. Bị cha tôi đuổi, tôi vào và rửa chân rửa tay, sau đó bước lên nhà. Vừa bước tới bàn thờ của mẹ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 Con ra đón ông ạ Giờ mà còn cậu ba với ông Năm cái gì Sau này phải gọi là ông nội Nghe chưa Ông nội ư? Cậu ba thấy tôi đứng im bất động Cậu cười lớn Em lại làm sao đấy Sao lại thử người ra Mau gọi ông nội đi Thấy ông nội mà không chào à Cháu dâu cái gì mà kỳ cục thế Tim của tôi lúc này đập nhanh một chút Tôi kề sát tai của cậu Hỏi gấp Chuyện này là thế nào? Ông nội biết chuyện tụi mình rồi. Hôm nay sang thăm nhà cháu dâu đấy. Tôi mở to mắt ra nhìn cậu, ngạc nhiên hỏi lớn. Thật đó Cậu ba xoa tóc của tôi, cậu gật đầu chắc nịch. Thật mà, em đưa nội vào trong ngồi đi. Để anh xuống sau thưa chuyện với cha, nhá. Mãi khi cậu ba đã xuống sau rồi, tôi vẫn còn đứng thừa người bởi vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra ông năm lúc này mới lay lay người tôi mùa dắt ông vào trong đi dạ vâng ạ ông vào trong nhà đi ạ cha tôi từ sau lúc này cũng gấp gáp chạy lên ông vào thay vội cái quần dài rồi ra tiếp chuyện với ông năm mãi chờ tôi khi cậu ba đã đưa ông năm về rồi mà tôi còn chưa hết hoang mang tôi cứ nhìn chằm chằm lên bàn thờ của mẹ chỗ chàng nghiêm đó vừa có thêm một giỏ trái cây đầy ắp mà ông năm đem qua biếu, thật không dám tin là ông năm qua đây bàn chuyện cưới hỏi với cha tôi, thật sự là không thể nào tin được. Cha đi tới chỗ tôi đang ngồi, ông dịu giọng và hỏi tôi, còn dám đi đăng ký hôn thú mà lại không hỏi cha, cái tội này phải xử lý làm sao đây? Tôi nhìn cha tôi. Hốc mắt đỏ ửng Cha đừng có giận con nhé. Con... Cha nói vậy thôi, chứ không giận con. Con gái lớn rồi, tự quyết định hạnh phúc cuộc đời mình. Còn hạnh phúc ấy, thì cha mừng cho con. Cha thấy ông nội bên đó cũng là người đàng hoàng. Cha cũng yên tâm phần nào. Con đi lấy chồng là cha ở một mình đi à? Thì lúc nào cha ở một mình, mày cứ khéo lo. Lo mà sửa soạn đi lấy chồng Bằng tuổi mày con nhà người ta Sắp vào lớp 1 rồi đấy Đi lấy chồng ư Tôi và cậu ba vậy mà sắp kết hôn với nhau ư Liệu có tin được không đây?